Nhìn ngộ tâm thì trong đầu tuôn ngộ không lại hiện lên những hình ảnh năm đó khi mà ngộ tâm được sinh ra. Lúc đó sau khi ngộ tâm tỉnh dậy thì không thấy thi thể huyền lâm đâu nữa, bạch dương tử cũng chạy đi đâu mất. Hắn chật vật ngồi dậy, toàn thân yếu ớt chật vật không chịu nổi, toàn bộ cốt nhục giống như bị tách ra khỏi nhau, khắp nơi đau đớn vô cùng, ai hảm răng hắn cắn chặt vậy, giết ra những tiếng kêu can kết. Một tay hắn cố với lê kim cô bổng để chống đỡ cho thân thể ngồi dậy, tay còn lại thì vẫn cầm hạt đào. Hạt đào lúc này linh văn diệu quang không ngừng phiêu phủ, ở vờn quanh, sóng năng lượng chung kích phập phủ từng cơn. Lấy trung tâm là hạt đào mà bắn ra không chung, giống như là tiếng của trái tim, đang đập từng nhịp từng nhịp. Tôn ngộ không nhìn chăm chú vào quả đào với ánh mắt vô cùng âu yếm. Hắn vuốt cái hạt đào rồi tiếp tục chờ, thế nhưng hắn chờ mãi, đợi mãi, tới ba bốn ngày sau, nhưng hạt đào vẫn cứ như thế, không hề có biến chuyển gì thêm. Tới chừng khoảng một tuần sau thì hắn đã hồi phục tới năm sáu thành thương thế, Kim Cô bổng cũng đã hồi phục được một chút Kim Quang phiêu miễu, mà hạt đào kia thì vẫn không có biến hóa gì, thậm chí Linh Văn còn ẩn ước có vẻ muốn ảm đạm đi, du động hình tự yếu ớt đi một chút. Lúc này Tô Ngộ Không bắt đầu lo lắng bởi vì quả thực hắn không biết tiếp theo hắn phải làm sao, bởi vì tất cả những gì hắn vừa làm chỉ là để hồi sinh cho Huyền Lâm và theo một cách thức mà hắn nghe kể lại trong một câu chuyện không đầu không đuôi. Mà hắn và Nguyệt Hoàng Tuyền đã từng nói với nhau năm đó. Bất giác hắn như nhớ ra cái gì, hai mắt tôn ngộ không sáng rực lên, thình linh hắn ngồi ngay đơ cắn cuốc, hai mắt cũng trở nên vô thần. Cũng không phải sự tình gì nghiêm trọng, mà chỉ là thân hồn của hắn tiến vào trong thế giới của Kim Cô Bồng. Vừa xuất hiện ở đây, hắn thở dài ai thắn, bởi vì lẽ lần cuối cùng tiến vào đây chính là đêm trước khi bắt đầu trận chiến ra hai phương vũ trụ. Lần đó hắn trông thấy tiểu thổ tiểu linh, vẫn còn vui đùa trong thế giới đầy cỏ cây hoa lá này. Cảnh tượng quả thực là thập phần tươi đẹp. Nhưng bây giờ đây lại chỉ còn lại một cái thế giới hoang tàn lừa thưa vài ngọn sỉ gai, đất đá thì cuốn bụi mù, khe nước cạn chẳng chịp khắp nơi. Tôn Ngộ không đảo mắt nhìn quanh rồi chạy vội về hướng Tây. Nói thực là hắn cũng chẳng thể phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc, hắn chỉ theo bản năng mà đi, bởi vì lẽ là năm đó thầy cho hắn Tây Hành, cho nên... Cứ thế đi về phía trước, một đường không ngoảnh lại, cho nên bây giờ, hắn cũng theo bản năng mà đi về phía trước, và cũng có nghĩa hắn nghĩ đó là hướng Tây. Hắn chạy một đoạn thì dừng lại trước một tấm bia đá. Tấm bia này không lớn, nó chỉ cao chừng hai thước, và cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bằng đá đen có chút ngả vàng. Bên trên có khắc mấy cái ký tự cổ lão. Thế nhưng, Tôn Ngộ không thấy hơi lạ là một vùng cằn cỗi thế này, thế mà quanh tấm bia đá lại có cỏ xanh, xanh giòn, bao vây từng một trượng chung quanh. Quanh đây không khí cũng trong lành tươi mát đến lạ kỳ. Nhưng cũng rất nhanh, Tôn Ngộ Không nở nụ cười hăng hắc, rồi bước tới bên cạnh tấm bia, hắn đọc lầm dầm mấy câu chú ngữ, mà chỉ có một mình hắn mới hiểu, sau đó hét lớn mấy câu khẩu quyết. Thương khung cửu kỳ quyết, thức thứ tám, thương khung dung dưỡng vạn kỳ. Vừa rất lời thì, ở phía trong tấm bia đã phát ra một cô ánh sáng màu tử kim vô cùng trói mắt. Ánh trói qua khe đá sau đó vụt bay ra, hợp thành một cây thương khung kỳ màu tử kim, kêu phù trước mặt tuôn ngộ không. Bất cả tư nghị đây chính là cây sinh mệnh linh kỳ mà hoa thần giao phó cho hắn năm đó. Hắn không thể dùng bởi vì phẩm chất của cây kỳ này không đủ, cũng không thể tặng lại cho ai. Thậm chí lúc ấy hắn còn nghĩ, nếu như Diệp Tử có được cây sinh mệnh linh kỳ này, thì với sinh mệnh lực thuộc vào hàng... Cao cả vũ trụ cũng dùng không hết của Diệp tử, lại cộng thêm với sinh mệnh linh kỳ nữa, thì Diệp Thử, đích thị là cái bao cát cho vũ trụ tập đánh. Tôn Ngộ không lấy được sinh mệnh linh kỳ thì định quay lưng rời đi, nhưng bất giác lại quay người lại, hắn đưa tay lên, trên dòng chữ, ở trên tấm bia. Nếu có đám người bằng hữu quán ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra tấm bia đá này. Tấm bia đá này chính là hoang thổ thiên bi ở tại bản cổ giới, nhưng không phải là đồ thật. Bởi vì tấm hoang thổ bi chân chính đã bị sa tăng dung hợp và nắm giữ, đây là một tấm ngụy hoang thổ bi do hắn yêu cầu sa tăng dùng một tia thần khí của hoang thổ bi chân chính rồi mô phỏng ra. Bởi vì lẽ trong thế giới của Kim Cô Bổng vốn đang có một tấm thiên bi giống như là chấn giới chi vật vậy, bây giờ mà không có thì quả thực là vô cùng trống vánh, cho nên hắn đập tấm ngụy thiên bi này ở đây vừa là để cho đỡ trống trải, vừa là vì dù là ngụy hoang thổ bi... Nhưng tấm bia này cũng có được một tia thần lực của thiên bi chân chính, và nó cũng hỗ trợ không nhỏ cho việc ôn dưỡng và kiến tạo thế giới trong kim cô bồng. Đây cũng là lý do mà tại sao năm xưa, Tôn Ngộ Không lại đặt sinh mệnh Linh Kỳ ở đây để ôn dưỡng. Thực sự là bất khả tư nghị, khi chỉ sau chưa tới hai mươi năm bãng đi thì sinh mệnh Linh Kỳ đã tiến dai, trở thành một cây thương khung kỳ tử cấp, hàng thật giá thật, ý tức toát ra còn là tầng lớp cao dai. Thế nhưng cũng không hoàn toàn quá bất ngờ, bởi vì trong những thăng năm tháng ngắn ngủi vừa qua, Tôn Ngộ Không đã hấp thu không ít quan điểm có chứa chân khí của khởi nguyên giới. Đây là một nguồn năng lượng vô cùng lớn lao, và cũng là tầng thứ năng lượng cao cấp, cho nên chuyện thương khung kỳ tiến giai thần tốc như vậy là việc hoàn toàn có thể giải thích được. váng qua trong đầu Tôn Ngộ Không lúc này là suy nghĩ tiếp tục ôn dưỡng cây sinh mệnh linh kỳ này, biết đâu. Sau một vài chàng cơ duyên tạo hóa nữa thì nó sẽ tiến dai thành thương không kỳ cấp cam. Như vậy thì nó sẽ có giá trị và tác dụng vô cùng to lớn. Thế nhưng ý nghĩ đấy cũng ngay lập tức vụt qua rồi biến mất. Bởi vì mục tiêu của hắn là dùng cây sinh mệnh linh kỳ này đi cứu huyền lâm. Thì cần có một tia hy vọng cứu lại huyền lâm là tôn ngộ không sẽ vui vẻ và tràn trề hy vọng trở lại. Hắn cười rồi tự nói một mình. Hắc hắc để lão tôn đặt cho người một cái tên. Tôn Ngộ Không gãi cằm ra điều suy tư rồi nhảy lên, tay vỗ đùi liên tục khen hay, cười lớn mà nói. Hảo, sinh thổ đệ tam kỳ, hắc hắc, tính là sinh thổ đệ tam kỳ. Tôn Ngộ Không đã không thể chờ đợi thêm, hắn liền xuất ra khỏi thế giới của Kim Cô Bỏng. Vừa mới mở mắt ra, hắn lập tức tế khởi sinh thổ đệ tam kỳ. Cây thương khung kỳ này vừa tế ra đã có được một luồng. Năng lượng sinh mệnh bàng bạc bị toát ra theo, cùng với đó là thân thể Tôn Ngộ Không, Đang không ngừng được rót vào vô cùng vô tận sinh khí, khiến cho thương tổn quán cũng lập tức được phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Cỗ sinh khí tinh thuần này lập tức bao phủ khắp nơi. Sinh khí lan tỏa tới đâu thì cây cỏ hoa lá sinh sôi ngay lập tức. Vùng đất trống trải chăm dặm chung quanh. Khi nãy bị lôi kiếp tan thành bình địa thì chỉ sau vài nhịp hô hấp đã trở lại thành một cánh rừng xanh tươi tốt. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không để ý nhiều đến chung quanh, mà chỉ nhìn chăm chăm vào cây thương khung kỳ và hạt đảo trên tay. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi kiên định dứt khoát, thôi động, sinh thổ đệ tam kỳ, rót sinh mệnh chi lực vào trong cái hạt đào Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn là cỗ sinh mệnh lực tinh thuần kia, dần dần bị hạt đào hấp thu hết, sau đó xảy ra biến hóa gì đó, thì khi hắn vừa thôi động sinh thổ đệ tam kỳ, lập tức cây thương khung kỳ này giống như bị một cỗ hấp lực kinh khủng, Hút luôn vào bên trong hạt đào Tôn ngộ không chỉ kịp ớ một tiếng Rồi hạt đào lập tức nứt ra Kim quang chói lòa Từ bên trong chiếu sáng cả một góc Sau đó tôn ngộ không chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ chói tai Rồi cũng lăn quay ra bất tỉnh nhân sự Không còn biết gì nữa Cũng không biết trải qua bao lâu sau Hắn mới tỉnh lại Nhưng khi hắn tỉnh lại thì thấy mình đang nằm co do Trong một gốc cây lớn Trong tay đang ôm một cái kén màu vàng cam Có hoa văn kim quang và tử kim uốn lượn Tù động xung quanh, cái kén này tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng ôn nhu, vô cùng ấm áp, khiến tâm thần của Tôn Ngộ Không thanh thản tới tột cùng. Bất chật cái kén rung lên nhẹ nhẹ, rồi lắc rắc, bắt đầu có những vết nứt hình thành trên vỏ kén. Những vết nứt này kéo dài ra, rồi cùng cái kén vỡ nát, một luồng kim quang đại thịnh nổ ra chói là. Tôn Ngộ Không phải nhắm tịt cả hai mắt lại, quay mặt qua một bên, vì nó quá chói. Kim Quang tán đi, Tôn ngộ không nhìn chầm chầm vào trên tay mình, không còn là cái cán tử sắc nữa, mà là một tiểu Nam Hải sơ sinh, mập mạp bụ bẫm, vẫn quanh người nó là một cái mặt kỳ, chính là mặt kỳ của cây sinh thổ đệ Tam Kỳ. Và thực là cây sinh thổ đệ Tam Kỳ này cũng không có bị đồng hóa mất, mà sau khi bị hút hết sinh mệnh và năng lượng, thì nó vẫn có thể theo năm tháng mà hồi phục lại. Vậy là suy luận của Tôn Ngộ Không đã đúng, Tuy Lán đã tập hợp đủ tài nguyên để thay cho tinh khí thần, mà ôn dưỡng sinh mệnh mới cho huyền lâm, nhưng vẫn thiếu một thứ, khiến cho các hạt đào không thể tiến hành dung hợp ba cỗ năng lượng, đó là vật dẫn cho thần hồn cũ của huyền lâm có thể tụ hợp lại và chuyển sinh qua phôi thể mới này. Chính là cây sinh thổ đệ tam kỳ này là giọt nước làm tràn ly, là chất xúc các cuối cùng để phôi thể tân sinh, được dẫn dắt linh hồn từ sinh mệnh cũ và những người ta vẫn biết một vòng luân hồi của vạn vật là sinh, lão, bệnh, tử rồi lại sinh. Tôn Ngộ Không bế đứa bé trên tay, trong lòng thì ngổn ngang những cảm giác không tên. Khi hắn nhìn xuống gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo kia, đôi mắt của đứa bé bỗng nhiên mở lớn, mặt đối mặt, mắt đối mắt cùng với hắn. Đứa bé đưa cánh tay nhỏ tí lên, với và mấy sợi lông dài trên mặt hắn rồi mỉm cười. Trong lòng Tôn Ngộ Không dâng lên một cảm giác yêu thương vô cùng mãnh liệt, nhất là đôi mắt kia khi nãy vừa nhìn thấy đôi mắt ấy trong tim hắn đã nhói lên một cơn đau vô cùng dữ dội bởi đôi mắt ấy chính là đôi mắt của Phạm Hinh là đôi mắt đẹp long lanh sâu thẳm ẩn chứa cả nhật nguyệt cả tinh thần trong con người đen sâu thẳm ấy là đôi mắt đã dõi theo hắn quyến luyến không buông bỏ là đôi mắt luôn dõi theo chờ đợi hắn quay về thực hiện lời hứa cùng nhau sống một đời bình an nghĩ tới đây một dòng huyết lệ nóng hổi tràn ra trên gương mặt hắn lúc này đây Tiểu Hai Mán đang bế trên tay Không phải là đại đồ đệ huyền lâm của hắn, mà chân chân chính chính là con của hắn, là con của hắn cùng với Phạm Hinh. Là hài tử được sinh ra bằng bản mệnh kim huyết của hắn, bằng một phần sinh mệnh của Phạm Hinh. Tôn Ngộ Không âu yếm xoa đầu tiểu hài, rồi hôn một cái lên trán nó, hắn thì thầm. Vì phụ đặt tên cho ngươi là Tôn Ngộ Tâm. Tiểu hài bất giác giống như hiểu chuyện, không qua quờ hai tay nữa, mà chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không, rồi mỉm cười vô cùng đáng yêu. Con ngồi không hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, sau đó bé đưa bé đứng dậy, một tay vẫn cầm kim cô bổng tiếp tục tiến vào rừng sâu. Lúc này đây, ở hai nơi trong vũ trụ xa xôi và sâu thẳm, có hai nữ tử cùng nằm trên một cái giường đá, hai mắt nhắm hờ, dường như là vừa mới ngủ tiếp đi. Hai người này đều thật phần xinh đẹp, bằng thanh ngọc khiết, phồng nhiễm một chút khói bụi của phàm trần. Nhưng một người lại có vẻ ngây ngô, dịu dàng, tóc đen dài buông xóa, càng làn những nét ôn nhu hiện lên, khiến người ta cả đời chỉ muốn nâng niu chiều chuộng. Một người thì có gương mặt y hệt người kia, nhưng khí chất toát ra thì vô cùng thành thục. Đôi mắt tuy rằng khép hờ, nhưng bở môi cong lại là một cỗ mị lực mênh mông, khiến người ta không thể kìm lòng. Nhưng ở hai nơi xa xôi, cả hai người cùng bất giác giật mình tỉnh dậy, cả hai cùng cảm thấy đau nhói ở trong tim. Sau đó là một cỗ yêu thương ấm áp từ sâu thẳm trong thức hải từ từ trỗi dậy khiến cho bọn họ không hỏi tự vấn lòng tại sao lại như vậy. Quay về hiện tại, tính từ khi cái cán nở ra tiểu hài tử đến giờ đã là hơn ba năm. Ngộ tâm cũng đã khôn lớn nên tôn ngộ không là quyết định dạy lại thần thông bản lĩnh cho ngộ tâm. Thực ra, nếu như là bình thường thì tôn ngộ không tính cũng phải chín mười tuổi mới cho con mình tu luyện. Thế nhưng bản thân hắn cũng không thể ngờ được mình sinh ra đứa con không phải là thiên tài mà phải xếp vào hàng yêu nghiệt như vậy. bởi lẽ từ lúc ngộ tâm hai tuổi trong một lần tình cờ hắn thấy ngộ tâm ngồi chơi trên lưng của bạch dương tử quay đi quay lại đã thấy ngộ tâm té khỏi ra sinh thổ đệ tam kỳ tiêu khiển nó cho bay khắp nơi rồi cuốn cả mình bay lên vừa bay vừa cười sảng sặc khi ấy tôi ngộ không còn vô cùng kinh hoàng không biết sự tỉnh như thế nào nhưng rồi hắn còn kinh hoàng hơn khi thấy con mình tự thân té khỏi ra trình tổ để tam kỳ để mà chơi. Hắn lúc ấy mới để ý dò xét thấu thị Ngộ Tâm liên tục trong 3721 ngày không khỏi chấn kinh, vì Ngộ Tâm không biết bằng cách nào lại có được trọn vẹn truyền thừa toàn bộ y bác của hắn. Trước thì có Thất Thập Nhị Biến, Thiên Ma Thần Quyền, tiểu Tắc Quyết, sau thì có cả Thương Không Tiểu Kỳ Quyết, Thiên Ma Dung Tâm Thần, ngoài ra còn có một số thần thông bán hoàn toàn không biết. Nhưng có dính líu đến sinh mệnh lực, cho nên hắn đoán đó là truyền thừa từ hạt đào của Phạm Hinh. Điều này còn khó chấp nhận hơn cả việc, ngay từ khi sinh ra Ngộ Tâm đã có thân thể của tu sĩ, Nguyên Tâm Cảnh, tức là đã luyện thể thành công. Ba tuổi Nguyên Tâm Cảnh đã là một cái khái niệm vô cùng không thực tế, nhưng nó lại xảy đến trên người con trai hắn, nên khiến cho hắn lúc ấy vô cùng kinh hỉ. Nhưng giờ thì sao? Con trai hắn, vô thành vô tức, có hết thảy truyền thừa của hắn, đến cả báu vật như thương khung tiểu kỳ quyết, một thời làm cả vũ trụ đảo điên, giờ đây con của hắn tự dưng có được. Tôn Ngộ Không cười khổ. Ngộ tâm mà ngộ tâm, ngươi thực sự có vận khí nghịch thiên, như vậy mới không hổ là con trai của ta. Sau này cha con ta sẽ tung hoành khắp quái thương khung này, không sợ bố quan thằng nào. Thế nhưng, liên tục, Tôn Ngộ Không, a Ngộ tâm cho tôn ngộ không hết kinh hỷ này đến kinh hỷ khác, hắn không chỉ vừa sinh ra đã có thân thể của tu sĩ nguyên tâm cảnh, ngộ tâm còn làm cho tôn ngộ không suýt chút nữa lắp bắt cắn vào lưỡi, thì hắn có thể tu cả phép thuật. Đầu tiên thì tôn ngộ không cũng không hiểu tại sao, bởi vì thế giới này bản chất của nó là không có linh khí, không có nguyên khí để mà hấp thu, thế nhưng quả thực là hắn hiểu biết còn chưa đủ nhiều, về mặt bản chất sự việc cũng không phải như vậy. Ở phương vũ trụ này thực sự là vẫn có nguyên khí, cho dù mỏng manh phiêu miễu, nhưng đúng là vẫn có. Nhưng năm đó là do vị đại năng kia đã tiến hành diễn hóa ra phương vũ trụ này, do lần đầu làm cho nên còn những điều chưa thể dự liệu được hết, dẫn tới bản nguyên pháp tắc của phương vũ trụ này không được hoàn thiện, còn có nhiều chỗ khiếm khuyết. Cho nên, sinh mệnh sau khi diễn sinh ra, không thể hấp thu nguyên khí. Các khởi nguyên chi vật do bố trí chưa thành thục cho nên nguyên khí được tạo ra không nhiều. Điều đó dẫn tới nguyên khí không thể tự hành dung nạp, vào sinh linh, từ đó diễn sinh ra nền văn minh tu luyện. Hiểu nôm na thì đây là một cái thế giới bị lỗi, và nguyên pháp tắc chưa được hoàn chỉnh. Lúc tới Tôn Ngộ Không lại do xét lại thì mới biết được là khi Ngộ Tâm vô thức hấp thu, nguyên khí thì chữ tâm và chữ nghĩa mơ hồ trong thức hải của Tôn, à của Ngộ Tâm cũng sáng lên. Tôn Ngộ Không lúc này mới thử vận chuyển tâm lực. Thôi động thử hai chữ tâm và nghĩa trong thức hải của mình thì giật mình kinh hãi khi thấy bản thân cũng cảm nhận được một tia nguyên khí. Tuy là yếu ớt nhưng đúng là nó có. từ đó Tôn Ngộ Không kết luận chủ quan là do bọn hắn có được thiên đạo văn tự gia trì cho nên mới có một tia hỗn độn bản nguyên. Vậy nên mới có cách tiếp cận và hấp thu nguyên lực ở đây, trong khi dân bản địa của vũ trụ này thì không thể. Và thực là thập phần kinh hỷ khi mà toàn bộ nguyên lực của một phương vũ trụ đều để mặc cho cha con hắn hấp thu. Tuy là hư vô phiêu miễu ít đến đáng thương, nhưng chung quy thì trần mũi cũng là thịt. Hắn không tin là cả một vũ trụ này mà nguyên khí, để cho cha con hắn đột phá tới kiểu kỳ cảnh mà không có. Ở tinh cầu này có một cái kiểu kỳ cảnh thì cho dù là kín, chín cây, màu lam cũng là một tạo vật kinh thiên động địa. Bá chủ cả tinh cầu, có khi còn là cường giả tốt đầu trong phương vũ trụ này. Chưa kể, hắn còn có thần thương thi thổ kỳ đây. Ngộ tâm hắn có được truyền thừa của tôn ngộ không? Cùng với liên, liên tục lĩnh ngộ hai chữ trong thiền đạo văn tự, cho nên ngộ tính là vô cùng yêu nghiệt. Những thần thông bản nguyên hắn có sẵn trong thức hải thì không tính. Quá trình tu luyện như dạo bước trong hoa viên nhà mình, hết sức dễ dàng, xe nhẹ đường quen, chỉ cần nghe một lần, nhìn tôn ngộ không thi triển là có thể thành thục thi triển lại. Luyện tập 10 ngày thì có thể đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, thêm 3 tháng nữa thì đã có trình độ đăng phong tạo cực, thêm vào đó ngộ tâm còn được truyền thừa không ít chi thức về luyện đan luyện dược. Vậy nên ngoài giờ tu luyện, cha con hắn lại đi hái thuốc và săn bắt yêu thú ở khắp nơi để điều chế dược điệu phục vụ cho quá trình tu luyện. Cuộc sống của hai cha con tôn ngộ không bây giờ là những tháng ngày vô cùng yên bình và hạnh phúc. Cha con hắn khổ luyện nhục thân, tu tập pháp thuật không ngừng nghỉ. Ngộ tâm lúc nào cũng léo đẽo theo tôn ngộ không như hình với bóng không rời nửa bước. Mỗi tối ngộ tâm lại được kể cho nghe về sự tích của thất đại thánh, nghe về quê hương của hắn ở Hoa Quả Sơn, nghe về chuyện hắn có một gia gia, mười phần anh Tuấn, có một nhị thúc vừa béo vừa lời, vừa lười, có một tam thúc rất hiền lành nhưng lại vô cùng bá đạo, còn có tứ thúc tuy lẳng long tộc nhưng lúc nào cũng biến thành con ngựa trắng. Cuộc sống cứ thế vô thành vô tức trôi qua trong êm đềm, khi vẫn ở cùng một tinh cầu nhưng nơi này tác biệt hẳn với thế giới bên ngoài, và các hẳn ngay cả Trịnh Vương cùng với Châu Gia đều nghĩ hai người hẳn là đã chết, cho nên không lần nào cha con hắn đụng độ với người ngoài. Và một biểu chiều tối của sáu năm sau, lúc này Ngộ Tâm đã được chín tuổi, tuy là nhỏ tuổi, thế nhưng hắn đã lớn như một nam hài cỡ mười hai mười ba. Thương mặt tuy rằng còn ngây ngô, nhưng làn da đỏ dám nắng, lại làm cho hắn có phần cứng cáp phong trần một chút. sống lưng thẳng tắp, cơ bắp cũng ẩn hiện, khiến hắn ẩn ước có chút khôi ngô. Hai mắt tỏa sáng tỏa ra tinh quang rượu vợi, nhưng lại yêu mỹ vô cùng vô tận. Nếu là diễm thần ở đây sẽ đánh giá cái tên này sau khi trưởng thành một chút nữa thôi, thì sẽ thuộc vào top sắc hiệp đứng số một số hai. Ở trên thèm một căn nhà nhỏ được dựng ngang trên thân cây đại thụ, Tôn Ngộ Không đang ngồi khoanh chân đả tọa nhắm mắt dưỡng thần thì ngộ tâm từ đầu vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh hắn chạy lại bên cạnh tôn ngộ không rồi nói phụ thân, tới giờ rồi, chúng ta đi thôi tôn ngộ không mở hai mắt ra khẽ gật đầu một cái rồi từ từ đứng lên, hai cha con hắn nhún người một cái bay vút lên không chung rồi lao về hướng tây vì bị áp chế bởi pháp tắc của nơi này cùng với tu vi không cao nên cha con hắn chỉ có thể bay được quãng ngắn chừng vài chục dặm một nhịp sau đó sẽ phải hạ xuống tiếp tục bật nhảy Nhưng cho dù là thế thì cũng khiến cho người ở đây nếu như biết được sẽ thèm dò rãi, bởi vì chuyện bay lượn ở thế giới này thì phải là kiểu linh cảnh trở lên mới có thể phi hành ở tầm thấp, mà kiểu linh cảnh quả thực chỉ xuất hiện một hai lần trong truyền thuyết mà thôi. Lúc này Ngộ Tâm mới hỏi, cụ thân, rốt cuộc là chúng ta đi đâu? Tôn Ngộ Không ôn tồn nói, Ngươi còn nhớ Châu Khải Quân mà ta kể với ngươi không? Ngộ Tâm gật gù Còn nhớ, Tôn Ngộ Không lại nói tiếp, chúng ta đi cứu hắn. Sau đó Tôn Ngộ Không kể vắn tắt cho Ngộ Tâm nghe, sư Tình năm ngày trước Tôn Ngộ Không nhận được một đoạn truyền âm được cho là của Châu Khải Quân. Hắn cầu cứu Tôn Ngộ Không là bởi vì khi hắn luyện thành tầng thứ nhất của Hỗn Độn chân thể thì lập tức đã bị hắn nhốt lại. Hắn phát hiện ra mình không phải con đẻ của Châu Khải Sơn mà chỉ là một tộc nhân bình thường, cùng là người của Châu gia. Khi Châu Khải Sơn và Châu dân phát hiện ra thân thể quán phù hợp Để ôn dưỡng tổ bia, thì lập tức là giết chết cha mẹ và người nhà của hắn, sau đó đứng ra nhận nuôi hắn làm con, để dùng hắn như một cái lô đỉnh ôn dưỡng tổ bia. Sau này khi thức tỉnh truyền thừa, hắn được dồn toàn bộ tài nguyên của châu gia, cũng như nghĩa quân để mà bồi dưỡng, vậy nên tu vi của hắn thăng tiến rất nhanh. Thiên phú và ngộ tính nhờ vào chữ nghĩa gia trì cũng được tăng cường vô số lần, cho nên chỉ trong chín năm ngắn ngủi, hắn đã đột phá, lên tứ linh cảnh. Cùng lúc đó luyện thành tầng thứ nhất của hỗn độn chân thể, đã có lực lượng của thân thể mạnh mẽ sánh ngang với thất linh cảnh, tức là dù hắn chỉ đấm ra một quyền của tứ linh cảnh, thế nhưng nhục thân của hắn thì lại chịu được quả đấm của thất linh cảnh, cho nên hắn có thể được liệt vào hàng thân thể bất tử ở trên cái tinh cầu này. Nhưng hắn phát hiện ra Châu Khải Sơn đã thiết trí được một cái đại trận gọi là Di Pháp Hoàn Nguyên Trận. Trận pháp này có tác dụng di dời toàn bộ truyền thừa, ký ức và linh hồn từ người này sang người khác. Nhưng bất khả tư nghị là Châu Khải Sơn là định dùng trận này để đoạt xá của Châu Khải Quân, Bài ván đó là con gà nuôi đến thời điểm lớn, đã đến ngày mổ thịt. Thế giới này không có lực lượng linh hồn cho nên việc đoạt xá chỉ khó khăn ở chỗ bài trí trận pháp thôi, còn chuyện khi đã di hồn thành công thì việc đoạt xá trở nên vô cùng dễ dàng, gần như là không có phản vệ. Nếu là bình thường thì Tôn Ngộ Không sẽ không tham gia, bởi vì hắn muốn tập trung tu luyện. Vì sư Tôn đạo chuẩn có thể tới đoán hắn bất cứ lúc nào, cho nên hắn luôn phải giữ trạng thái sẵn sàng. Và lại hắn cũng sợ là lại bị một thiết, là lại bị thiết trí một cái cạm bẫy nào đó để cướp đi cây cam tỉ của hắn hoặc là quý đồ gì khác. Nhưng sâu trong đáy lòng hắn luôn có một cỗ tin tưởng vô tư không cần căn cứ đối với cái tên Châu Khải Quân này. Và lại phương thức mà Tôn Ngộ Không liên lạc với Châu Khải vẫn cũng vô cùng đặc thù, hai người bọn hắn liên lạc với nhau thông qua sự kết nối trong tâm thức, bởi vì thiên đạo văn tự, chứ không phải là dùng pháp lực thần thông gì cả. Cho nên tôn ngộ không vẫn quyết định dẫn theo ngộ tâm đi cứu viện châu khải quân, và lại bây giờ hai cha con hắn đều đã là tứ kỳ cảnh, tổng thêm với thiên ma dung tâm thần, chỉ cần cùng huyết mạch mà hợp nhất thì sẽ có năng lực tăng gấp bội sức mạnh. Nếu đánh nhau thì sức đánh của hắn chưa biết sẽ cao tới đâu nhưng nếu chạy trốn thì rõ ràng là dư sức. Chừng hơn một canh giờ sau thì một tòa thành trì lớn đèn đuốc sáng chung đã hiện ra trong tầm mắt của Tôn Ngộ Không. Hai người lại bay rồi, hạ xuống một cái tán cây to trước cổng thành. Ở trên thành có một cái tấm biển hiệu lớn là Hắc Phong Thành. Đây là một ngôi thành cổ hoang phế vì nghĩa quân chiếm làng của riêng, sau đó tu bổ trở thành đại bản doanh. Bên trong có chừng 500 vạn nghĩa quân cùng với 10 vạn tộc nhân của châu gia cùng với một số người buôn bán qua lại đang sinh sống. Lúc này Châu Gia đã nổi lên thành một cỗ thế lực miễn cưỡng có thể sánh ngang với Trịnh Vương, cho nên là họ cũng tự do hơn, không cần phải trốn chui trốn lủi, cho nên đã có thương gia và dòng binh đoàn thường xuyên qua lại nghỉ ngơi hoặc là trao đổi buôn bán. Tuy rằng số lượng người là rất nhiều, nhưng tòa thành này cũng vô cùng rộng lớn, cho nên việc dung nạp hơn 500 vạn người là một chuyện không nằm ngoài khả năng. Tôn Ngộ Không và Ngộ Tâm Khoác hai tấm đạo bào màu xám cho, trà mũ cao kín mặt rồi lựa chọn một góc tối phi thân vào thành. Hai cho con bọn hắn cũng không quên vận chuyển nguyên lực bao phủ quanh thân thể, không hề để cho mùi của thân thể cũng như cương khí phát ra ngoài, cho nên nhìn qua chỉ như hai người hành hương bình thường. Bản thân của tôn ngộ không cũng đã quen mặt không ít nghĩa quân, nhưng ai cũng nghĩ là hắn đã chết. Với bộ dạng này, khí tức này thì còn lâu mới nhận ra được hắn. Tôn Ngộ Không dắt theo Ngộ Tâm đi theo chỉ dẫn trước đó của Châu Khải Quân, cứ theo đường lớn mà đi, chừng hai khắc đồng hồ, thì tới một tòa phủ đệ lớn có rất nhiều người canh giữ. Toàn bộ kiến trúc đã hủ hóa theo thời gian, nhưng tấm biển hiệu thì vô cùng mới, bên trên sáng lấp lánh hai chữ, Châu Phủ. Tổng quản của tòa phủ đệ này, à tổng quan của tòa phủ đệ nhìn vô cùng khí thế. Hai cha con hắn tới một góc vắng vẻ rồi thi triển Thiên Ma Dung Tâm Thần, dung hợp lại thành một tên nghĩa quân, dung nhập vào một nhóm đi tuần. Cứ như vậy, hai người ngộ không dễ dàng vọt qua tầng tầng lớp lớp nghĩa quân đang canh gác, tới một quãng thì đã hết chỉ dẫn, nhưng thông qua cảm ứng khí tức của Thiên Đạo Văn Tự trên người Châu Khải Quân mà tiếp tục đi. Từ cổng vào tới đây, trên khắp quãng đường hai cha con hắn đi qua, đều bí mật giải một thứ gọi là mê hần hương do chính ngộ tâm điều chế nó không có lập tức làm người ta hít phải sẽ lâm vào hôn mê mà hiệu quả sẽ đồng lạc tỏa ra khi ngộ tâm thả ra một loại mùi hương khác hai thứ hương liệu này kết hợp vào nhau sẽ làm cho người hít phải nếu ở dưới nhất linh cảnh thì đều sẽ bất tỉnh từ một canh giờ trở lên nhưng từ nhị linh cảnh trở lên thì đã không còn tác dụng phía trước mặt hắn là một cái đấu tràng được dựng lên bằng cẩm thạch Ở trên sân đấu tràng này có hơn một trăm vị lão giả mặc đạo bào màu trắng đang ngồi khoanh chân, xếp thành ba vòng tròn, xoay quanh. Trước mặt mỗi người là một cái đĩa lớn có đủ các thiên tài địa bảo, thân thiết, tinh thạch, đều gộp đủ, được sắp xếp lên như một cái tiểu trận đồ. Lúc này thì Tôn Ngộ Không mới để ý tới những lão giả này, tuy là ngồi xếp thành một vòng tròn, nhưng thực ra lại xoa le cao thấp nhấp nhô, không hề có quy luật nào cả. Tôn Ngộ Không và Ngộ Tâm, tới đúng lúc đã sang giờ tí... Tùng hợp là những giáo lão giả này, khi tiếng chuông báo vừa sang canh, thì tất cả đều đồng loạt lầm nhầm chú ngữ trong miệng. Mỗi người lần lượt bắt một loại pháp quyết kỳ dị rồi giữ nguyên tư thế như vậy, trong miệng thì vẫn cứ đồng thanh lầm nhầm chung một đoạn chú ngữ. Tới tên tuổi lão giả cuối cùng hoàn thành ấn quyết trên tay, thì tất cả những tiểu trận bàn kia đều sáng lên, rồi lần lượt theo thứ tự phóng ránh sáng mũ sắc về phía giữa của đấu tràng. Lúc này quả thực Tôn Ngộ Không và Ngộ Tâm mới để ý tới cái đống màu đen ổ đầy lưới hắc thiết, có dính cả linh thạch và vải đen ở giữa đấu trường. Lúc này đây ánh sáng ngũ sắc chiếu tới làm cho không gian xung quanh sáng rực lên, tự hành đốt cháy lớp vải đen bao phủ bên trên. Nó làm lộ ra một vị nam tử, chừng khoảng hơn 20 tuổi, toàn thân để trần, gương mặt ánh lên vẻ đau khổ u sầu, đôi mắt tuy rằng vẫn lóe lên tinh quang nhưng gương mặt lại tái nhợt không chịu nổi. Tôn Ngộ Không lập tức nhận ra tên nam tử này chính là Châu Khải Quân. Bởi vì cho dù là Châu Khải Quân đã trưởng thành thì nó vẫn có những nét quen thuộc trên gương mặt, và lại khí tức tương liên của thiên đạo văn tự thì không thể làm giả được. chân Pháp bắt đầu được vận chuyển, Châu Khải Quân lập tức cảm nhận được một cỗ áp chế vô cùng vô tận đè lên linh hồn của mình. Tuy rằng khi lĩnh ngộ thiên đạo văn tự, hắn đã được cường hóa thần hồn một lần, nhưng cũng chỉ là chút da lông, không được tính là tu luyện thần hồn, cho nên chỉ chống đỡ được một chút. Hắn đã có dấu hiệu, tần lâm vào mơ hồ. Châu Khải Quân liền cắn đầu lưỡi tới bật máu để giữ cho bản thân thanh tỉnh, hắn uất nghẹn mà hét lớn. Châu Khải Sơn, ta không phải con ruột của ngươi, nhưng cũng là đồng tộc của ngươi cơ mà. Tại sao? Tại sao? Cuổng công ta, thanh thanh thực thực coi ngươi là cha. Tại sao chứ? Châu Khải Quân càng dễ dọa thì xích sắt giống như có chỉ lệnh, càng tiến hành siết chặt lại. Cùng với đó ý thức càng ngày càng mơ hồ. Trong đầu của câu Khải, Châu Khải Quân lúc này tràn ngập nỗi chua sót và bi thương. Ở trong thức hải không ngừng diễn hóa ra những cảnh tượng hồi nhỏ, ta con nắn cùng nhau chơi đùa. Châu Khải Sơn còn chỉ dạy hắn tu luyện. Lúc hắn cùng với Châu Khải Sơn ra trận mạc, một tiếng cười lớn vang lên, làm cắt đứt đoạn suy nghĩ đau thương của hắn. ha <cười> hả, thì người đích thị vẫn là con của ta, chẳng phải là người đang báo đáp ta hay sao, hoàn ngoán để ta đoạt xá, sau đó hoàn thành đại nghiệp. Khi ta có được thần thông vô địch thì sẽ nhanh chóng làm bá chủ của phương vũ trụ này. Ngươi chẳng phải cũng sẽ cùng ta trường tồn vĩnh thế hai trao? Con trai ngoan, ha <cười> ha, phụ cảm ơn ngươi. Tôn Ngộ Không lúc này không thể kiềm chế được nữa, hắn quay sang nói với Ngộ Tâm. Ta ra đánh với tên kia, ngươi cứu khải quân, sau đó chúng ta gặp nhau ở nhà. Ngộ Tâm biết thực lực kinh khủng của Tôn Ngộ Không, cộng thêm cha con hắn có thể vận dụng một chút nguyên lực để hỗ trợ lẫn nhau, cho nên dù là Tôn Ngộ Không thấp hơn tên kia một cảnh giới, nhưng cũng không hề lo lắng. Châu Khải Sơn lúc này cởi bỏ áo tràng, rồi nhảy lên một cái quan tài ngọc để trên đấu tràng, để chuẩn bị quá trình dịch chuyển linh hồn sang thân thể của Châu Khải Quân. Thế nhưng vừa kịp đặt mình xuống thì có một tiếng thét lớn vang lên. Yêu nghiệt, nằm luôn ở trong quan tài đó đi, nhận một gậy của Lão Tôn. Châu Khải Sơn giật mình ngồi phát dậy thì đã có một cây gậy sắt màu kim sắc chói là vụt tới. Kim cô bỏng vụt xuống nhanh tới mức tạo ra một vệt rải sáng giữa không chung. Châu Khải Sơn lúc này chỉ kịp lách mình sang một bên né tránh, cái quan tài bằng hàn ngọc đã bị đập tan thành mảnh vụn. Châu Khải Sơn cũng bị dư chấn văng ra mấy trượng, hắn ổn định thân hình lại, quay sang nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang nhìn mình chầm chầm đầy căm phẫn, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi hay nào núng mà nói. Tên ôn vật, nhà ngươi, sống dài gớm nhỉ, vậy mà còn chưa chết. Thật tốt quá rồi, hôm nay ta sẽ xé xác ngươi ra để lấy nốt cây cam kỳ kia. Tôn Ngộ Không cầm gậy sông liền quát lớn đủ bản lĩnh thì tới mà cướp. Túc sinh con mình cũng không buông tha, xem gậy của lão tôn đây. bằng tất cả sự thù hận nợ mới hận cũ dồn nén lại, tôn ngộ không vận tới mười thành thực lực tứ linh cảnh cộng thêm với kim cô bồng ở trạng thái phụ ma, hắn lao lên vụt tới tấp về phía châu khải sơn. châu khải sơn cũng không chịu yếu thế một chút nào, hắn vận sức thôi động trí tôn thần quyền tới cực hạn, tuy rằng chỉ có sáu nắm đấm, không hề hoa mỹ, thế nhưng mỗi nắm đấm đánh ra lại là mười phần uy lực mười phần bá đạo quyền trưởng đụng vào gậy Phát ra những tiếng bong bong Cùng với sóng xung kích ẩm vang cả một góc trời Lúc này thì ngộ tâm cũng thôi động ra Sinh thổ đệ tam kỳ của mình Hắn cũng theo cha mình Ôn dưỡng cây thương khung kỳ tử cấp này Thành một cây thiết bản Nhưng thay vì có màu vàng kim Thì cây gậy này của hắn lại có màu tử kim Hai đầu gậy đều có hai con kim long Quấn quanh trông vô cùng tinh mỹ Ngộ tâm vung gậy liên hồi Đầu gậy ma sát vào không gian chung quanh Phát ra những tiếng đùng đùng, cùng với đó là hàng loạt những vệt sáng màu tử kim ngang dọc khắp nơi. Đầu tiên hắn dùng vài gậy đánh bay đám lão giả đang bày trận ở xung quanh, sau đó vài cái chớp mắt hắn dồn toàn bộ sức lực đánh tan cái lưới xích đang trói cứng ngắc và phủ lên trên người Châu Khải Quân. Vừa lúc Châu Khải Quân cũng lờ mờ thanh tỉnh lại và thấy được tràng cảnh Tô Ngộ Không cùng với Châu Khải Sơn đang chiến đấu vô cùng ác liệt, còn có một thiếu niên đang cứu mình ra, hắn quả thực không biết là ai. Ngộ Tâm đỡ được Châu Khải Quân liền hét lớn, phụ thân, ta cứu được hắn rồi, mau đi thôi. Nói đoạn Ngộ Tâm, định nhất Châu Khải Quân bay vút lên, thì bỗng dưng có tiếng quát lớn, muốn chạy, đừng có mơ. Em theo tiếng nói là một đạo, thân ảnh, đào mang chói mắt, vung về phía hai người Ngộ Tâm. Tuy rằng Ngộ Tâm kịp thôi động tử kim côn của mình, miễn cưỡng chống đỡ được đạo đau mang này, nhưng cũng bị đẩy lùi xa mấy trượng. Lục phủ ngũ tạng toàn thân nhộn nhạo cả lên, cùng với đó là hai tay tê dần... Hắn đoán tên này phải có thực lực của Ú Linh Cảnh viên mãn, thậm chí là Lục Linh Cảnh, mới có thể dùng đao mang mà đánh hắn run tay như vậy. Tên này vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không đã ngay lập tức nhận ra, đó là Trịnh Vương. Vào 9 năm trước khi mà Châu Khải Sơn có được bộ hỗn độn chân thể, tuy rằng không có thiên đạo văn tự gia trì, nhưng hắn lại có Châu Khải Quân giảng giải cho ý nghĩa của khẩu quyết và tâm pháp, cho nên hắn cũng đã tu luyện nhập môn, thành công bộ thần thông này. Tuy chỉ có tu vi ngũ linh cảnh sơ kỳ, nhưng hắn cũng có thân thể và sức phòng ngự của thất linh cảnh sơ kỳ. Tuy rằng thua xa với thân thể thất linh cảnh viên mãn của Châu Khải Quân, thế nhưng ở tầng thứ này thì hắn vẫn là vô địch, cho nên mấy ngày trước hắn đã thu phục được trịnh vương, ép hắn phải phục tùng dưới chướng của mình. Vậy nên, tại sự này mới có sự xuất hiện của trịnh vương, chính là lá bài tẩy để hắn đề phòng bất chắc. Quả nhiên thì đêm dài lắm mộng, thực sự có kẻ dám tới phá đám đúng lúc hệ trọng này. Câu khải sơn hét lớn. Họ trịnh kia, bắt sống bọn chúng cho ta. Ta vừa thấy tên thiếu niên kia cũng có một tay thương khung kỳ tử cấp. Nếu như bắt được thì ta cho ngươi. Trịnh <cười> vương về mặt u ám và bất mãn, nhưng cũng không phản kháng, mà vung đao lao về phía ngộ tâm mà quắt. quát còn, còn không mau chịu trói, bổn vương tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngộ tâm không có lời nào để nói với trịnh vương, và cũng không để lời nói của trịnh vương vào trong tay. Nó không có đáp trả gì mà lập tức đẩy Châu Khải Sơn qua một bên, rồi vung gậy sông tới. Thế nhưng, do thua kém về mặt Tu Vi, lại không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên cho dù có nhiều thần thông và nguyên lực gia trì, thì đứng trước mặt một tên yêu quái như Trịnh Vương, ngộ tâm chỉ cầm cự được tầm 30 hiệp là đã rơi xuống hạ phong, không còn sức để hoàn thủ. Tôn Ngộ Không thấy không ổn từ lâu, cũng đã mấy lần định nhảy sang tương trợ, nhưng đều bị Châu Khải Sơn quấn lấy. Tới lần thứ ba, Tôn Ngộ Không mới dứt ra khỏi vòng chiến, sau đó lao sang, quấn lấy trịnh vương và cả Châu Khải Sơn thành một đoàn. Áp lực quán lập tức tăng lên gấp mấy lần, đè nặng lên vai Tôn Ngộ Không. Hắn chỉ kịp gấp gáp đói. Ngộ Tâm, đi mau. Ngộ Tâm trong lòng không bỏ được, nhưng hắn rất hiểu chuyện. Để tránh cho có sự tình phát sinh, hắn lập tức kéo Châu Khải Sơn bỏ chạy. Lần này thì Ngộ Tâm kịp bày vút lên, nhưng rồi quỳnh một tiếng thật to. Hai người họ bị dính một chưởng đánh xuống đất ngộ tâm ngồi dậy sắc mặt tái nhợt mà nhăn nhó miệng phun tiền huyết còn châu khải quân thì đã ngất đi. bọn người tôn ngộ không cũng bất giác nhìn sang cái ngược với vẻ mặt lo lắng tức giận của tôn ngộ không thì trịnh vương lại nở ra một nụ cười vô cùng tà dị và đắc chí. hắn vừa đánh vừa cười lớn chúc mừng lão tổ đã đột phá lục linh cảnh ha ha bây giờ mới có một đạo thân ảnh từ trên không ăn mầm lao xuống trên đấu trường đây một lão già nhìn như đã khoảng bảy tám tuổi nhưng thân hình xem ra vẫn còn rắn chắc, dầu bạc tung bay, mặt đỏ hồng hào tràn đầy sinh khí. đây chính là Trịnh gia lão tổ Trịnh Sâm là tổ tông bốn đời của Trịnh Vương, hắn đã ẩn thế mấy trăm năm nhưng người cùng thế hệ của hắn cũng đã đều chết hết cả, cho nên dần dần hắn ta cũng chìm vào trong dòng sông lịch sử. mấy ngày trước Châu Khải Sơn tới gây sự đánh bại Trịnh Vương. Nhưng khi ấy hắn cũng không ra mặt vì đang ở trong giai đoạn tối quan trọng. Thời cơ hợp linh đã tới cho nên hắn lựa chọn nhẫn nhịn, tột phá tu vi xong thì tĩnh tiếp. la tà xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đám người tôn ngộ không, ngay cả Châu Khải Sơn cũng thấy được dự cảm không lành. Tuy rằng hắn có thân thể vượt trội, nhưng liệu hắn có bị hai tên họ trịnh, một tên lục linh cảnh, một tên ngụy lục linh cảnh gây phiền toái hay không? Lão già này không nói gì, chỉ nhìn ngộ tâm một cái rồi lập tức nhào tới, ngũ chảo trộp tới phía trước, trộp vào cái cổ của ngộ tâm. Kinh khí dít lên vù vù, uy áp của cường giả lục linh cảnh phát ra, làm cho ngộ tâm hô hấp không thông. Nhưng chảo kia vừa tới chỉ cách cổ của ngộ tâm một tấc nữa, thì keng một tiếng giống như kim thiết va chạm vào nhau. Chảo của trịnh sâm bị đánh bật ra, năm ngồi đổ ngón tay tê dần. Hắn lùi lại mấy bước thì nhìn thấy một tên bạch diện nam tử chắn ở trước mặt của ngộ tâm. Tên này mặc một bộ trường bào trắng muốt, mái tóc đen dài buông xõa hai bên, tóc mai còn buộc lại ở trên cao, hắn còn có một chòm râu dê ở dưới cằm trông vô cùng đa tình. Gương mặt trắng có phần hơi quá mức, nhưng góc cạnh lại thêm đôi mắt to, thân hình tầm thước cao giáo khiến toán toát lên một cái vẻ gì đó ma mị mà phong tình vạn chủng. Các hẳn tên này cũng là một đại sắc lang, có một cái bài danh sắc hiệp có tiếng trên giang hồ. Tên này hai tay cầm hai thanh loan đao màu xanh đen giác ký tức vô cùng cổ lão bên ngoài có linh văn phiêu động khiến cho người ta có cảm giác đây không phải đồ vật của thế giới này ngộ Tâm nhìn chăm chú mà cũng không biết tên này là ai hắn lục loại trong trí nhớ về những người thân kẻ thù mà tốt ngộ không kể cho nghe từ nhỏ tới giờ thì cũng không có ai giống như tên này cả tên này cất tiếng bằng một chất giọng hơi cao và vô cùng âm nhu dám bắt đặt cháu của ta lão ra hỏa người có biết hai chiếc xấu hổ nó viết như thế nào không Trịnh xâm lúc này trên mặt đã tối sầm lại, bởi vì qua chiêu thức vừa rồi và khí thức trên người kia, hắn biết tên kia tuy chẳng chỉnh là ngũ linh cảnh sơ kỳ, cao lắm là trung kỳ, thế nhưng lại có thể tùy tiện đánh hắn bàn tay tê dần, cho nên nhất định là phải ngàn vạn lần cẩn trọng. Thế nhưng là một lão quái vật kinh nghiệm đầy mình, hắn vẫn tỏ ra vẻ mặt kinh bỉ, giọng nói khàn khàn. hạn giá áo túi cơm ở đâu tới, không biết thế nào là trời cao đất dày, ông muốn chết thì mau cút đi. Nếu không thì Lão Phù cũng không hẹp hỏi Mà tặng cho ngươi một cái chết không toàn thây Tôn ngộ Không lúc này Quay sang quát lên Còn dễ chết tiệt nhà ngươi Còn không mong động thủ đi Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời Dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé Có gì thì hẹn gặp lại anh em Ở trong cái phần sau Hy vọng là mọi người thích cái phần chuyện này Bây giờ nó cũng muộn rồi Làm hơn 12 giờ rồi cho nên là mình sẽ à, Sao chép video sang bên kênh Rồi là mình up luôn có các bạn nào mà chưa có điều kiện thì mai nghe cũng được. Bye bye mọi người nhé.